187 Sự hợp nhất trong linh hồn. Bao lâu mà một người chưa thực sự sống thì y sẽ luôn muốn một cái gì đó. Sự nghèo chộng, sự giàu sang, sự giải trí hay hàng ngàn những điều khác. Thực ra, y muốn chỉ một điều: được kết nối với và không bị tách biệt khỏi những người khác. Tất cả chúng ta đều được kết hợp bởi cái vốn là một trong mọi con người, linh hồn thiêng liêng. Sự hợp nhất là một sức mạnh. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Vậy thì tại sao nó lại quá yếu? Khi lẽ ra nó có thể mạnh hơn bất cứ cái gì khác. Nhiều người, nhất là những người trẻ, thích nói rằng họ hoàn toàn cô độc và không ai yêu họ. Ngay khi họ có thể hiểu rằng giữa ta và kẻ khác có một tính nhất thể tâm linh thì họ sẽ có một cảm nhận về niềm vui không ngớt. Thánh John đã nói: "Thượng đế là tình yêu. Bất cứ ai sống trong tình yêu, kẻ ấy sống trong thượng đế, và thượng đế sống trong y." Chưa ai từng thấy thượng đế, nhưng nếu chúng ta yêu thương lẫn nhau thì thượng đế sống trong chúng ta. và tình yêu của ngài được làm cho hoàn chỉnh trong ta. Hỡi các bạn thân, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau bởi vì tình yêu đến từ thượng đế.